Chương 14 Nếu lại có người bị sát hại Thì sẽ là ai Tại sao mình dám nói chắc rằng Sẽ có một trong những người đang Định tìm ra sự thật Mình cũng có thể bị giết Là vì tắm áo khoác trắng Trên cái giường sắt ấy Và có cả khu mặt quen thuộc xuất hiện trong ảo giác Có lẽ đây chính là trực giác Kẻ sát nhân sẽ là ai Có phải vẫn là tên đao thủ Đã giết Hoàng Thí Di Và chữ văn khoan hay không Không phải hắn Hoặc mũ ta Thì sẽ là ai Không có lý gì sẽ là kẻ khác Vì thủ đoạn tàn sát của thi di Và văn quan giống hệt nhau Dường như có thể khẳng định Không phải hành vi của người Dù đó là một kẻ chỉ còn một chút xíu lương tri Có lẽ không phải do con người gây ra thật Tại sao lại có sự ngẫu nhiên kỳ lạ Hai vụ án mạng Phi nhân tính Lại xảy ra ở hai nơi Xếp thứ hai và thứ ba Trong bản xếp hạng Mường nơi có ma ở gian kinh Vụ tiếp theo sau thì sao Chẳng lẽ lại ở ngay tại trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây Trong các vụ án giết người mà mình nhìn thấy trước Nếu hung thủ đúng là ác quỷ Đã sát hại thi di và văn quan Thì cách duy nhất để cứu những người vô tội Khỏi bị mất mạng là nhanh chóng Phải tìm ra hung thủ ấy Nhưng liệu kẻ đó có thể do chính mình Khi đã mất trí giá hay không quan kiện lại thấy tim mình đau thắt lại hôm nay lại bị chinh bị chỉnh một trận chớ nghĩ các bà chị ở khoa sản ai ai cũng tư như hoa nhưng nếu hung lên thì chẳng kém gì nam nhi đâu vương hằng muốn kéo quan kiện ra khỏi trạng thái im liền. vương hằng cũng là bạn thân của quan kiện cả hai đều đau xót vì chữ quan quan đã qua đời nhưng quan kiện như ngơ ngẩn thuận miệng hỏi Hôm nay bác sĩ nào mắng cậu thế? Không phải bác sĩ mà là y tá Có lẽ trong lịch sử trường ta Chỉ có ai bị mắng Y tá mắng như tác nước như mình Hằng là một công tử con nhà giàu Quen được chiều chuộng Khó tránh khỏi làm việc có phần tài tử Không đâu vào đâu Chẳng có gì đáng bực mình Vì họ biết rằng bọn liêu tiêu chúng ta sau này Sẽ ra trường làm bác sĩ Và sẽ chỉnh họ Nên họ mới ra tay trước quan kiện làm và miếng cơm vào miệng thấy chẳng khác nào như là đang nhai rôm. Quan kiện quyết định nửa kỳ sau sẽ ở ký túc xá bệnh viện hay là ở ký túc xá nhà trường vương hằng hỏi nhưng anh lại cảm thấy không thỏa đáng. Các sinh viên năm cuối đi thực tập phần lớn đều ở ký túc xá của bệnh viện còn ký túc xá nhà trường thì dành cho sinh viên mới chỉ còn sót vài gian thường. Bị các sinh viên coi là biệt cung để làm bài tập Hầu như không có thực tập sinh lai vãn Trước kia Thi Di và Quan Kiện thường hẹn gặp nhau Ở ký túc xá đã trở nên yên tĩnh ấy Quả nhiên, Quan Kiện bỗng lại hiện lên hình ảnh của Thi Di Anh thấy miệng mình đắng ngắt Ở đâu thì không quan trọng Em chỉ cần có thể dễ dàng tìm cho anh Một giọng nữ vang lên Âu Dương Sang, anh đang muốn tìm em Nhà ăn số 2 của Đại học Y Giang Kinh Rất là rộng Thế mà vào giờ ăn trưa Vẫn rất khó tìm được chỗ ngồi Sang tư cười ngồi chen giữa kiện và Hằng Cô khẽ khẽ, khẽ hít Hằng Ra hiệu anh ấy hãy nhích ra Ôi tiểu thư Sang giá lâm lúc lúc bọn tôi phải giao ban Tôi xin giao quan kiện cho tiểu thư đây Hằng biết ý Lại bưng suất cơm ra nơi khác Sang à Em nghe đâu ra 10 nơi có ma ở gian kinh thế? Anh biết thừa rồi còn hỏi làm gì? Lại là bà chị hỏi à, chị ấy nghe tin từ đâu? Và tại sao chị ấy nói trung tâm y dược, học Đông Tây là nơi hàng đầu có ma? Để em nói từ đầu vậy, chị ấy kể rằng hồi chị học đại học, chị ấy đã từng trải qua một chuyện kinh khủng và suýt nữa bị chết. Vẫn là chuyện kỳ án ánh trăng à, có gì khác đâu. Anh nghe em nói hết đã Vì chuyện ấy bắt nguồn từ các tin tức được đóng khung Hồi trước năm 1949 49, 49, Nên chị ấy bàn chú ý đến các sự kiện Ở dân kinh thời kỳ đó Khi mà lần dở các chồng báo cũ ở thư viện Chị ấy đã đọc được câu chuyện Phòng thảo dược năm nào cũng có ma Phòng thảo dược của chính phủ quốc dân Năm xưa chính là trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây hiện nay Anh biết Nhưng mà có ma như thế nào Hình như chị em đọc thấy Chỉ là một bài báo đăng trên tờ báo nhỏ của địa phương Đăng toàn là những tin đồn đại Nói rằng trong phòng thảo dược ấy Có một người mặc bộ đồ đen Nửa đêm làm phép mời thần thánh về trường ma Thậm chí đào cả đất lên để chôn ma quỷ Có người tò mò vào nơi đó để xem Thì bị chết đứa đường Mắt thì bị khoét Lưỡi bị cắt Không nói bị giết như thế khi xuống âm phụ, sẽ không thể chỉ được người hay ma đã giết mình. Nhưng đa số mọi người thì cho rằng đó là ma làm, vì những nạn nhân ấy chẳng phải là người hiếu sận Thật ra họ là những thám tử của dân kinh, đã có võ công, lại có tài bắn súng rất siêu. Tuy nhiên khi bị giết hình như đều không có cơ hội để đánh trả lại đối phương. Chuyện ly kỳ như thế sao không thấy em viết lên trên mặt báo quan Kiện nghe cũng hơi kinh hãi Em lo sẽ bị chặn mất thôi vả lại em không muốn hù dọa các phan của mình Anh cũng biết rồi Hiện nay em đã có rất nhiều người hâm mộ Lẽ nào em không thấy có sự trùng hợp quá lạ lùng Thi Di và Văn Quang bị chết Ở vị trí 2 và 3 trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở giang kinh Còn vị trí thứ nhất Trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây Thì lại là nơi Thi Di từng làm việc Anh có ý gì vậy? Sang dừng tay đũa, lạnh lùng nhìn Kiện. Thấy Sang đang giận dữ, Kiện có phần ấy nấy vội nói, Không không, anh chỉ cảm thấy lạ lùng, em đừng có hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì đến em. Sang bật cười khanh khách. Em còn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi anh làm em tức lên phát khóc, thì anh đã cuốn cả lên. Thấy thế em lại càng khóc to hơn, bật cười thầm với anh. Kiện cũng mỉm cười, hôm nay anh làm ca nào? Trước mặt Kiền Sang chẳng bao giờ giữ im lặng được lâu Anh vừa trực xong ca đêm Chiều nay anh được nghỉ Nói rồi anh đứng Anh cảm thấy hối hận Vì đoán biết câu hỏi kế tiếp của Sang sẽ là gì Đúng như thế Thế anh định đi đâu Anh biết không Em cũng vừa trực xong ca đêm Chiều nay em cũng được nghỉ Biết chứ Nếu không tại sao em cũng như anh Không ăn ở nhà ăn bệnh viện Mà về nhà ăn của trường để ăn Quang Kiền đã sớm đoán ra Lịch trực ban đêm của Sang Kia anh vẫn chưa trả lời em Anh định đi đâu Nếu anh nói anh không đi đâu cả Thì có được hay không Anh không khẳng định Chứng tỏ rằng anh có dự định gì đó Anh nói đi, anh chưa bao giờ nói dối với em mà Sang nói thế lại càng làm cho Kiện lúng túng Nhưng anh cảm thấy ấm lòng Vì Sang thật sự tin ở anh Anh định đến nhà của Thi Di để gặp mẹ cô ấy. Sang lại im lặng. Khác hẳn mọi khi, Sự im lặng của Sang khiến cho kiện vốn quen trầm mà cảm, Lại thấy bất an. Nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng vậy. Anh cho rằng đến đó vào lúc này có thích hợp hay không? Vẫn là Sang lên tiếng trước. Không thích hợp vì anh đang là đối tượng bị tình nghi. Nhiều nhất, có lẽ mẹ cô ấy cũng cho rằng anh rất có vấn đề họt ít ra là có liên quan thế thì tại sao anh còn anh cảm thấy trước khi Thi Di bị hại có những chuyện gì đó cô ấy không nói với anh anh muốn loại trừ tất cả những giả thuyết liệu có phải những điều bí mật ấy đã dẫn đến việc cô ấy bị hại hay không cho nên anh cần phải tìm hiểu thêm về Thi Di bí mật gì em sẽ cùng đi với anh nè đừng nói đùa thế thật đấy Ba gái đặc biệt dặn em phải quan tâm đến anh. Biết đâu, mẹ Thi Di vì quá đau xót nên làm những chuyện gì quá đáng, ví dụ như đã đánh anh một trận. Vẻ lo lắng cứ hiện lên trên nét mặt của Sang. Sao em không nghĩ xem mẹ Thi Di đang đau xót vì mất con gái? Bỗng thấy thằng nhóc nghi phạm số một, kim người yêu ngày trước của con mình lò dò đến cùng với một cô gái xinh đẹp thì họ sẽ loạn đến đâu?